Tư và Tiết gia, tác giả Trang Phan Sở Lu Bằng, thứ Ảnh hưởng văn hóa và truyền thống tâm linh. Như vậy, lập trường Phật giáo đối với tâm phân học đã rõ ràng. Thế Phật giáo có thể học hỏi được gì từ các khoa học xã hội lịch sử, từ sự khảo sát biến chuyển và cơ cấu những xã hội. Mọi tôn giáo chức học đều khải sinh trong bối cảnh một xã hội. Và ưa xem những tin tưởng thức tập tục của xã hội đó, Những chân lý trường cũ, Những thiên tài của triết học thay cổ, Cũng xem hiện tưởng đó lệ là bình thường, Hoặc xem thành kiến coi phụ nữ thấp kém hơn nam giới là hẳn nhiên, Và xem quyền thú vật còn thấp hơn nữa, Làm như chúng không có quyền sống như mọi sinh vật, Thế thì, Phật giáo có tự tự xét mình và tự hỏi phải chăng vì được sinh ra trong những vùng địa dư nào đó, những cấu trúc xã hội gia đình vẫn vấn nào đó, mà họ đã xem những tập tục địa phương như là những nguyên tắc phổ quát. Nếu hạnh phúc và khổ đau là những tập tục địa phương, thì chúng có tính cách địa phương khắp hết mọi nơi nghĩa là phổ quát. Có ai mà không can giữ đến những nguyên tắc này? Ai mà không quan tâm đến cái sinh ra ngu si hay trí? Tất cả chúng sinh đều ước mong hạnh phúc và muốn không bị khổ đau. Vậy, khi phán đón những hành vi là lợi hay hại không theo bề ngoài, mà theo động lực vị tha hay ích kỷ, và tùy theo chúng gây ra hạnh phúc hay đau khổ, thì đạo đức rút ra từ những nguyên tắc ấy. Không nên chịu ảnh hưởng quá nặng nề Của bối cảnh văn hóa, lịch sử hay xã hội Nhưng phiền một nỗi Là khi bị ảnh hưởng một đặc điểm nào đó Trong hệ thống xã hội của mình Mình không ý thức Thành kiến của cây ngộ là ta không nhận thấy nó là thành kiến quả chẳng có thành kiến tốt cũng như thành kiến xấu Theo quan điểm triết giá Cốt yếu chỉ nên xem chúng là sản phẩm phủ của lịch sử, không hơn không kiếm. Khi một tôn giáo hay triết học tìm cách phổ quát hóa một yếu tố đặc biệt của xã hội từ đó, nó sinh ra và phát triển, thì nó hoàn toàn không ý thức yếu tố ấy, chỉ là một đặc tính của bối cảnh xã hội. Phật giáo vẫn có loại trừ yếu tố tình cờ này, ví dụ, chú ý đến độc lực thúc đẩy những hành vi từ thiện, làm phước cho tục lệ xã hội. Hãy vô sự thúc đẩy tự nhiên của tâm vĩ tha, sự cho toàn hảo là ký nó không mong đợi một đền bù nào nhưng được khen đợi. Cảm ơn cả đến tạo phước đức để sự cho trở thành không những nguồn phước mà còn là nguồn trí tuệ thì hành vi cho không được vướng mắc ba khái niệm là chấp thật có người cho kẻ nhận và hành vi cho bổ thí chân thực được thực hiện với tâm trong sạch không chấp thụ vậy cốt nhất đừng chú trọng bề ngoài một hành động đặc biệt vượt ra ngoài mọi tình cờ văn hóa và xã hội vì tây tạng có cách ngôn tương tự câu nói của fenelon xích vàng hay xích sắt thì vẫn là xiềng xích nhưng liệu điều này có thể thực hiện được không Quy là ở chỗ có ảo tưởng mình đã thoát được những cái tình cờ mà kỳ thực chưa thoát. Cũng cần hiểu khác nhau giữa tình cờ văn hóa và truyền thống tâm linh. Truyền thống tâm linh dựa trên một kinh nghiệm xấu xa, trên nhiêu yếu về truyền thừa, và ở đây người ta cũng luôn nhấn mạnh nguy cơ chú trọng hình thức hơn là thực chất. mới là một vị biệt khác giữa Phật giáo và Văn Minh Phương Tây trong lối hành xử cũng như trong chiều hướng tinh thần. Ấy là Văn Minh Phương Tây thì toàn hướng về lịch sử, tính vào sự phát triển lịch sử, vào tính phong phú của thời gian. Nghĩa là nó tính vào tiến bộ. Người ta thường nói tin vào tiến bộ là nghĩ thơ, quả vậy, tin vào tiến bộ là tin rằng, lịch sử chỉ có thể cải thiện thân phận con người nhờ những cải cách kỹ thuật, khoa học, nhờ phong tục ngày càng thanh lịch, nhờ sự lan truyền của dân chủ, Pascal so sinh nhân loại như một người sống mãi và học hỏi mãi. Từ thế kỷ nọ sang thế kỷ kia, bây giờ chúng ta biết rằng niềm tính đó không phải tính tiến bộ mà tính tính tự động của tiến bộ. Nó bị chứng minh là sai lầm qua những biến cố, nhất là qua lịch sử khá điên tôi có thế kỷ hải Tuy vậy, cái đợt phương Tây đánh giá cao nhất vẫn là cái mới. Khi người Tây phương ca tụng cái gì, họ bảo thật là một ý kiến mới. Khám phá khoa học dĩ nhiên là một điều mới lạ. Trong nghệ thuật vẫn chương cũng thế. muốn tồn phải phải cắn tân. Lời trách cứ nặng nhất về một quyển sách, bức tranh hay nhạc phẩm là bảo nó cũ kỹ lỗi thời, đúng kiểu mẫu đã có. Trong chính trị cũng vậy. Phải có những ý tưởng mới, đổi mới tư duy, xã hội phương Tây như vậy kháng kích với thời gian, xem thời gian là yếu tố cần thiết cho sự cải biến không ngừng, là điều kiện thiết yếu để cải thiện thân phận con người. Ngay sự hướng về toàn khiến cũng lễ thuộc vào diễn tiến lịch sử, vào khả năng sáng tạo những thực tại mới, giá trị mới. Cái chân thần chúng Tây Phương Ba vừa nói sơ lực đó. Theo con, có hợp với Phật giáo và tham dự của nó vào trẻ giới phương tẩy không? Cho rằng không đáng quan tâm một chân lý vì nó đã quá cũ, thì thật là vô lối. Luôn luôn khao các mới lạ thì dễ khiến ta đánh mất những chân lý thiết yếu nhất. Cách chữa trị đau khổ, ngã chấp là tìm tận nguồn gốc tư tưởng và nhận ra bản chất tối hậu của tâm. Làm sao một chân lý như vậy có thể già cỗi được? Cái mới nào có thể làm lỗi thời một giáo lý biết phơi trần với những cơ cấu của tâm thức? Nếu ta ruồng bỏ chân lý đó để chạy theo những cánh tân tri thức phù du, thì chỉ càng ngày càng xa một chiêu của mình. Sự ham mới cũng có khí cảm tích cực như ham khám phá những chân lý căn bản, thám hiểm. Những chiều xấu tâm thức, những vẻ đẹp của trần gian, nhưng trong tuyệt đối, có một vẫn mới mãi là sự tươi mới của giây phút hiện tại, của ý thức trong sáng không sống lại quá khứ và không tưởng tượng tương lai. khí cảnh tiêu cực của sự ham mới là đi tìm, thay đổi bằng mọi giá, một cách vô ích và vô vọng, thường khi sự mê say, cái mới cái khác, phản ảnh sự nghèo nàn của nội tâm. Vì không tìm được hạnh phúc trong chính mình Mình tìm kiếm nó một cách tuyệt vọng ở ngoài nơi đồ vật, kinh nghiệm, cách suy tư hay hành xử càng ngày càng lạ lùng Tóm lại, người ta đi xa hạnh phúc vì cứ tiền kiếm nó ở những nơi không có nó Điều nguy hiểm nhất lúc làm thế là chẳng còn biết nó ở đâu nữa Ở cấp bậc tầm thường nhất Sự ham mới phát sinh và bị hấp dẫn bởi cái phù phiếm là mò mỏi tâm trí, hãy đến sự bình tâm. Người ta tăng cường những nhu cầu của mình thay vì tập đừng có nó. Nếu Đức Phật và bao nhiêu kẻ đi theo dấu chân ngài đã thật sự đạt đến tri thức tối hậu, thì ta còn trông mong cái gì tốt đẹp và mới mẻ hơn thế nữa? Cái mới của con sâu là con bướm. Mục đích của mỗi người là phát huy tiềm năng toàn thiện sẵn có trong mình để đạt được mục đích ấy. Phải nhờ kinh nghiệm của những người đã đi con đường đó. Kinh nghiệm ấy, quý hơn sự đẻ ra một lô ý tưởng mới. Ừ, nhưng dù sao cũng có mâu thuẫn trong văn binh Tây Phương, là nó có cả hai khuyên hướng đó. Một mặt các tư tưởng gia có đưa ra một nền minh triết giúp cá nhân xây dựng, một lối sống thoát khỏi đam mê, ghen tị, ngạo mạn. Những thói xấu mà các bậc hiền Tây phương cũng đánh đổ. Đồng thời, cũng có niềm tin là con đường hạnh phúc không phải tuyệt đối mà tương đối so với quá khứ, là ở tiến trình cải thiện số phận nhân loại. Dù tiến trình đó có thể liên tục hay gián đoạn, và sự cải thiện ấy tùy thuộc vào những cánh tân về khoa học kỹ thuật, cũng như về luật nhân quyền và chính thể Những cải cách ấy vẫn tiếp tục không ngừng. Ngày nay ta sống giữa biển mấy vi tinh nhanh nhãn hành vi trong đời tư mỗi người hay đời sống tập thể của các xã hội. Một điều cách đây ba mươi năm không ai tưởng tượng được, đó là cái rõ ràng nhất về mặt kỹ thuật. Nhưng trong những lĩnh vực khác cũng vậy, đặc biệt trong chính trị. Sự cải biến các xã hội Đều chỉnh tổ chức cho họ Với nhu cầu một lượng người Càng ngày càng đông Đối với người Tây phương Là những mục tiêu và tiến trình Lễ thuộc diễn biến thời gian Lấy ví dụ về văn hóa Người ta cho rằng Nghệ sĩ chân chính duy nhất Là kẻ đem lại một tác phẩm mới Người ta cười nhão Những kẻ có ý bắt trước Những tác phẩm thời trung cổ có những kỹ thuật để bắt chước những chưa hết đâu. đã từ 50 năm nay, nhất là trong những quốc gia tiên tiến, đã thấy xuất hiện những chính sách văn hóa nhằm khiến ngày một thêm nhiều người tham dự, thưởng thức văn chương, nghệ thuật, âm nhạc, ngày xưa, các thứ đó được dành cho một số thưởng lưu ít ỏi. Ba còn nhớ những chuyến viếng thăm bảo tàng, viếng thấy triển lãm ngày xưa. Hồi bác còn trẻ, mình muốn bao nhiêu chỗ cũng được, vào lúc nào mà ý, không bao giờ phải chiến lớn để ngâm nhẫn bức tranh. Giờ thì phải đứng xếp hàng có khi cả mấy giờ, vì có rất nhiều người yêu nghệ thuật đi xem triển lãm, ở Paris hay New York, thậm chí người ta còn đặt trước chỗ ngồi, hãy quyền ưu tiên vào cửa như tại Rạp hát vậy. Vậy, cái ý niệm theo đó một mặt, văn hóa phải kinh tấn không ngừng và mặt khác. Nó phải ngày càng rỗng mở cho nhiều người hơn, là thái độ đặc biệt của phương Tây. Chất liệu thời gian được sử dụng để thực hiện tiến bộ, và số người tham dự vào cái sự cải thiện toàn diễn đó ngày một tăng. Nói cách khác, sự cứu rỗi nằm trong chứ không phải ở ngoài thời gian sử cứu rỗi trong thời gian đó là Bồ Tát nguyện ước nguyện ra công cứu độ cho đến khi tất cả mọi loài thoát khổ đau khổ vô minh Bồ Tát sẽ không nản lòng không chối bỏ trách nhiệm mình đối với mọi loài cho đến khi mỗi chúng sinh đều bước lên con đường giác ngộ và đạt tỉnh thức mặt khác Phật giáo hoàn toàn công nhận có những giáo lý đặc biệt cho những thời đại khác nhau của nhân loại từ các cộng đồng cổ xưa cho đến những xã hội tân thời, hướng về vật hơn. Tùy theo các xã hội ấy thiên nhiều hay ít về những giá trị tâm linh mà một vài khía cạnh trong những giáo lý ấy được chú trọng nhiều hay ít, nhưng chính bản chất của giác ngộ, của trí tuệ thì vẫn ở ngoài thời gian. Làm sao bản chất của sự toàn hảo tâm linh lại thay đổi được chứ? Ngoài ra, Ý niệm về cái mới muốn phát minh không ngừng vì sự bắt chước quá khứ theo con là một phóng đại tầm quan trọng của bản ngã. Cá nhân tính muốn bằng mọi giá phải tỏ ra thật độc đáo. Trong một bối cảnh mà ngược lại, người ta cố làm tan biến sự chấp ngã mãnh liệt này thì cuộc chạy đua tìm cách độc đáo ấy có vẻ nông cạn. Chẳng hạn, quan niệm nghệ sĩ phải luôn cố tưởng tượng tha hồ rõ ràng xa lạ với một nền lễ nhạc cổ truyền, nhằm trở lực chất thiền quán tư duy. Nghệ thuật tây phương thường cố tạo một thế giới tưởng tượng, trong khi nghệ thuật tiến liên giúp ta thấu triệt bản chất thực tại. Nghệ thuật phương tây nhằm khơi dậy những đam mê, còn lễ nhạc thì cốt làm lắng dịu đam mê. Những vũ nhạc hõi hoạ, trong lễ lạc đều nhằm tạo nơi cõi thánh xác một giao cảm với Tuệ giác tâm linh. Những nghệ thuật có tính biểu trưng ấy cốt để kết hợp chúng ta với một trí tuệ hay một pháp tu. Người nghệ sĩ truyền tổng cố hết mình để đạt phẩm chất nghệ thuật, nhưng không khai thác tối đa trí tưởng tượng để sáng tạo những biểu tượng hay hình thái hoàn toàn mới. Rõ ràng quan niệm đó ngược hẳn với quan niệm Tây Phương về nghệ thuật, ít nhất kể từ thời Phục Hưng. Nhưng không phải vì vậy mà nghệ thuật dừng lại ở quá khứ. Các bậc thầy vẫn làm cho nó thêm phong phú nhờ những yếu tố mới phát sinh từ kinh nghiệm thiền quán của họ. Có những đường nối diễn đạt tuyệt đẹp trong nghệ thuật tế lệ Tây Tạng. Các nghệ sĩ đem hết tâm tư và tận dụng tài năng để thực hiện chúng. Nhưng tuyệt đối không để lỗ cá tính mình qua công trình sáng tạo. Vì vậy... Ngành hội họa Tây Tạng chính yếu là vô danh. Nghệ thuật cũng là một hình thức trao đổi giữa Tăng và Tục. Mỗi năm nhiều lần, các tu sĩ biểu diễn trên sân khấu tu viện những biểu vụ rất đẹp, diễn tại những giai đoạn khác nhau trong thiền định. Những chúng địa phương không bao giờ bỏ qua những dịp hội hè này. Cũng thế trong mỗi gia đình đều có nghệ thuật Tây Tạng, vì người ta đặt mua các họa sĩ và đưa các gia những bức hình, mandala, tượng. tường. Dân chúng không phải là không hiểu biết về nghệ thuật Nhưng một nghệ sĩ tự do sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình Bất kể truyền thống sẽ khó mà thành công Ở phương Tây có những bức tranh nhìn vào Chỉ thấy toàn một màu xanh Được người ta cho là rất giá trị Và đem trưng bày ở viện bảo tàng Chỉ vì tác giả hỏa ra chúng có cá tính những theo con Vấn đề là không có ai dám la lớn Ông vua ở trường thôi Vừa rồi con có đọc trong một tờ tuần báo rằng viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở Marseille đã triển lãm tác phẩm của một nghệ sĩ gồm 30 món lấy trộm được dán nhãn hẳng hòi như vậy. Rốt cuộc nghệ sĩ bị cấu lưu và viện bảo tàng bị truy tố vì tội oa tử. Con đã nhiều lần cùng bản hủ Tây Tạng đến viếng các viện bảo tàng. Họ hâm mộ những bức tranh cổ điển biểu lộ một tài hoa lớn. Thường phải mất nhiều năm nỗ lực. Gật lại tính giải giải của một vài hình thức nghệ thuật như triển lãm những vật bị cán nát, đồ vật bình thường bị sắp xếp hay gói ghép một cách kỳ dị khiến họ liên tưởng sự khác biệt giữa những bậc thầy tây tạng giảng dạy bằng kinh nghiệm đạt được do nhiều năm tư duy thiền định với những kẻ dạy đạo không có thực chứng chỉ nói toàn những điều nhảm nhí chẳng biểu lộ chút hiểu biết chân chính nào Tôi không chạy theo cái mới lạ Người ta vẫn có thể uyển chuyển, sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống mới. Kỳ thực vì luôn để tâm những chân lý thiết yếu ta được võ trang bị đầy đủ hơn ai cả, để đối phó với những biến chuyển trong thế giới và xã hội, điều cốt yếu là nhận ra, đào sâu và thân chính những sự thật này. Nếu lên là chuyện ấy mà muốn phát minh bằng được một cái gì mới lạ thì có ích gì? Tóm lại, theo ý con. Ngược lại với cuộc chạy đua tiền cái mới, đời sống tâm linh giúp ta tìm đã sĩ giảng dị mà ta đã quên thưởng thức. Nó giúp đơn giản hóa cuộc sống, khiến ta khỏi tử hành sát kiếm cho được cái mà mình không cần, giảng dị hóa tâm hồn mình bằng cách tránh lùi về quá khứ và tưởng tượng tương lai. Bà thấy là không cần phải theo đạo Phật mới có loại nhận xét ấy. Nhiều người phướng Tây. Kể cả những kẻ rất quan tâm đến tiếng hoa mỹ thuật, đến những nghệ phẩm mới lạ nhất, cũng biết một đặc điểm của nghệ thuật phương Tây là nghệ thuật lừa biệt quần chúng và là chó mắt những kẻ ngu. Nhưng cũng may, đó không phải kia cạnh duy nhất của nó, sáng tạo chính chính vẫn thẳng thế. Tuy nhiên, ba để ý khuynh hướng sâu xa này ở phương Tây, thói ưa thay đổi. Vì có những lĩnh vực đời sống đáng lẽ ít bị ảnh hưởng tính bốc đồng này, Lại cũng bị nó chi phối nợ. Chẳng hạn những tôn giáo, Mà theo nguyên tắc, Dính liền với giáo điều. Một tôn giáo thiên khải liên kết với một giáo điều rõ ràng, Và người ta có thể giả thiết rằng, Những kẻ theo tôn giáo đó thực hành nó vì nó cho mình một cái gì bất biến, Diễn tả một sự hằng củu, Sự hàng cũ củ của cái siêu nhiên, Của thế giới bên kia, Của thần lĩnh. Vì vậy, Khiến cảnh này của lịch sử ý thức con người Đúng ra phải ở ngoài sự chi phối Của những nhu cầu thay đổi. Cảnh tấn, Vốn là đặc tính những hoạt động Thuộc bối cảnh thế tục và thời gian. Thế nhưng, Không phải vậy chút nào. Lấy ví dụ cả tôi giáo, ba nói rất vô tư, về ba không phải là tín đồ. Giáo hội Ca-tô không ngớt bị những kẻ chủ trương hiện đại hóa tấn công với những lời lẽ đại loại như: Giáo hội vẫn chưa kinh tân đủ, chúng ta cần có những nhà thần học biết cải cách, giáo hội phải sửa đổi để thích nghi với thời đại chứ. Thế thì người ta có thể tự hỏi tôn giáo có ích lợi gì? Nếu tôn giáo không phải là chiều hướng tâm thức Có thể giúp ý thức con người thoát ngoài sự chi phối Của những thăng trầm thể tục Và của nhu cầu đổi mới Thì nó dùng để làm gì kia chứ Chúng ta ham mê đến độ Muốn cả thượng đi cũng phải đổi mới không ngừng Ít ra những kẻ tin thượng đế đòi vậy Luôn luôn có xung đột giữa tòa thánh phủ trách bảo vệ tính chính thống thần học Và những nhà thần học tiến phong đề nghị cải cách thần học, như các lĩnh vực khác đề nghị cải cách hỏi họa, âm nhạc hay ngành máy mạng. Ngay cái ý niệm thần học tiền phóng cũng đã khôi hài rồi, làm sao mà cái hàng cũ lại có thể gọi là tiền phong hay hậu đổi kia chứ? Và Vatican lại phải kẹp vào thế nan dạng. Nếu chấp nhận những thứ thần học mới đó, nó buộc phải sửa đổi một số nguyên lý căn bản trong giáo điều. Bằng không, nó sẽ bị xem là cổ hủ, phản động, thủ cụ, cứ bám vào những hình thức lỗi thời của thần linh. Ảnh hưởng Phật giáo ở Tây Phương sẽ chen chân trong thị hiếu ham mới không ngừng này. hay ngược lại, nó sẽ làm chỗ nương náu cho những kẻ đã chán trường vì sự khống chế. Của những cái mới Dĩ nhiên con không nghĩ đến trường học thứ nhì Nguyên tắc không thể nào thay đổi Vì chúng tương ứng với bản chất thật sự của mọi vật Nếu phân tích kỹ sự khát khao cái mới Thì có lẽ nó phát sinh từ sự sao lãng đời sống nội tâm Người ta không còn tìm về nguồn nữa Và tưởng có thể lấp đầy sự thiếu vắng này Bằng cách thử mọi thứ gì mới lạ Dù sao ba vẫn cho rằng cảm bảy của tâm người ta từ ngày xưa chính là lề thói hỗn nan. Nếu không có tham vọng, muốn xét lại những y niệm người trước đã trao truyền, không muốn nghe sao hay vậy mà phải tự mình nghĩ lại để xem cái gì cần giữ, cái gì nên bỏ theo suy luận và kinh nghiệm riêng mình. Nếu không có tham vọng đó thì tư tưởng con người chỉ là một giấc ngủ triền biên trong lời biên mà thôi. Dĩ nhiên, những khiến đời mình cho việc tu tâm tuyệt nhiên không phải là một dấu hiệu của sự cơn lì bệnh hoạn. Đấy là một nỗ lực không ngừng để làm nổ tung lớp vỏ ảo tưởng, sự tu hành đặt nền tảng trên kinh nghiệm, một sự khám phá đi sâu vào thế giới nội tâm cũng như khoa học khám phá thế giới bên ngoài. Kinh nghiệm này luôn mới mẻ đổi mới không ngừng, nó cũng cho ta những trở ngại và những cuộc phiêu lưu nữa chứ. Đâu phải chỉ có việc nhớ lại những câu đã có sẵn mà phải thực nghiệm giáo lý ngay phút hiện tại. Biết sử dụng những hoàn cảnh xấu tốt trong đời. Phải đối đầu với đủ loại ý nghĩ chợt đến trong tâm thức. Phải tự mình hiểu rõ cách chúng trói buộc mình và cách giải thoát khỏi những xiềng xích đó. Cái mới là thật sự là biết sử dụng mỗi khoảnh khắc trong đời mình vào mục đích mà mình đã tự vạch ra. Cả nhân ba có thể công nhận một kia cảnh của những gì con vừa nói, nhưng dưới một góc độ khác làm sao chối cãi điều đó được? Một số vấn đề của nhân loại về đời sống, lịch sử, về những hiện tượng chung quanh. Đều phát xuất từ cái mà ta có thể gọi là Sức sáng tạo của thời gian Tuy nhiên Đúng là phương Tây kể từ thế kỷ 18 Đã qua trống cải vào tiên bộ lịch sử Vào cái khả năng cải cách để giải quyết mọi vấn đề con người Phương Tây đã cho là Mọi vấn đề liên quan đến con người Kể cả vấn đề hạnh phúc cá nhân, sự thẳng hoa, trí khôn, cá nhân chịu khổ hay thoát khổ của nó, tất cả đều có thể giải quyết bằng biện chính xử quan như Hê Châu và Mark đã nói. Tóm lại, mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống nội tâm, đến sự thành tựu cá nhân theo họ, chỉ là những hảo huyền ý thức hệ. Những cản bã của ảo tưởng vẫn là người ta nghĩ có thể đạt đến hạnh phúc Và thăng bằng cho riêng bản thân mình Sự bỏ bê minh trước cá nhân để chú tâm vào việc cải biến tập thể Lên đến tột định với chủ nghĩa Marxist Thế nhưng Nếu không có thời gian ta chẳng tái tạo được gì Thì thời gian tự nó cũng chẳng tạo được gì Đã hai thế kỷ này Tây phương chờ đổi giải pháp lịch sử và tập sản để cứu rỗi con người. Thái độ ương ngãnh độc đoán này, Sự tin tưởng thái quá này vào những giải pháp tập sản và chính trị, Chỉ nhờ diễn viên lịch sử mang lại. Có lẽ là quý nhân của nỗi bất mãn Mà người ta cảm thấy ở khắp nơi, Và ưu thế của hệ tư tưởng này, Đã đào xấu thêm bất mạng ấy Rất có thể Phật giáo thâm nhập phương Tây phần lớn do sự thiêu thống này. Khoảng trông để lại bởi thiêu đạo đức và minh triết cá nhân. Muốn cho những tương quan với kẻ khác không còn bị thúc đẩy bởi tâm vị ích kỷ Chỉ tạo xích mức và hiểu lầm, Thì mỗi cá nhân phải biết sống có ý nghĩa và đạt đến một bức thăng hoa tâm hồn phải sống từng giây phút trên tiến trình chuyển hóa tâm, với ý nghĩa ta sẽ phát huy những đức tính giúp ta phục vụ người khác tốt hơn. Điều kiện cho Phật giáo thành công lâu dài tại phương Tây, tùy thuộc vào hai yếu tố. Thuất hết, Phật giáo không phải là một tôn giáo đòi hỏi nơi người ta, hành vi đức tính mù quáng Nó không bắt ai phải khai trừ, Hãy lên ăn những lý thuyết khác, đó là một sự khổ nguyên, một chiếc lý đề bảo dung. Ngay bây giờ, điều kiện đó đã được đáp ứng rồi. Thứ hai, là Phật giáo phải phù hợp với công cuộc đầu tư vĩ đại của Tây Phương gần hai ngàn năm trăm năm vào kiến thức khoa học, tư duy và hành động chính trị và điều kiện này thì chưa hoàn toàn được đáp ứng vì nó có nghĩa là cái thiện đời sống con người trong thế giới hiện tượng này nhờ cái thiện những xã hội và những quan hệ trong xã hội. Ba nghĩ nếu Phật giáo không thể thích ứng với điều kiện thứ hai này thì ảnh hưởng nó sẽ không lâu dài ở Tây phương được. Sự tồn tại lâu dài ở đó, sẽ vô cùng nhọc nhằn, trong cái mà ba gọi là tư tưởng khoa học, xã hội chính trị và lịch sử. Con xin nhắc lại nguyên tắc của Phật giáo không có gì đi ngược kiến thức khoa học, vì nó nhằm chấp nhận chân lý trên mọi bệnh viện, ngoại tại cũng như nội tại, có điều là nó lập ra những thứ tự ưu tiên trong đời sống phát triển vật chất mà không phát triển tâm linh chỉ đưa đến tình trạng bất an hiện nay. Một xã hội đặt nền tảng tính việc giáo dục trí tuệ do vậy có những định hướng khác hẳn. Nói đơn giản, xã hội này chú trọng con người hơn, xã hội kia chú trọng sở hữu hơn. Sỉ say mê có thêm mãi và sỉ tản mạn vào đủ loại kiến thức khiến ta xa lìa việc cải biến nội tâm. Vì muốn cải tạo thế giới, trước hết phải cải tạo chính mình nên tạo thêm của cải mãi hoài cũng chẳng ít lợi gì một hành giả Phật giáo nghĩa kẻ nào biết hài lòng với cái mình đang có kẻ ấy có một kho báo trong tay cảm giác thiếu thốn phát xuất từ thói quen xem mọi cái thừa thải lực cần thiết thói quen đó không những về của cải mà còn về tỉnh nghi về lạc thú hay về kiến thức vô bổ Điều duy nhất không bao giờ nên chán là trí tuệ Và nỗ lực duy nhất không bao giờ nên xem đã đủ Ấy là nỗ lực tiến tu và đem hạnh phúc cho người Bà muốn kết luận bằng cách trích dẫn Siêu răng, Một văn sĩ ba đức thích Vì ông cho thấy văn sĩ phương Tây thường trích dẫn Phật giáo Và quan tâm đến tôn giáo này Đó là một đoạn trong bài tựa Ông phải nói về những nhà luân ly của Pháp, về La Rochefoucauld, về saint vân vân, Và dĩ nhiên, về những người họa chân dung đã mô tả những thói hư tập xấu của bản tính con người qua chân dung những nhân vật nổi tiếng. Và trong khi đặt Pascal ở ngoài và ở trên hàng ngũ những nhà đạo đức, Siora, Đã nói một câu rất hay, rất đúng, các nhà đạo đức và họa sĩ chân dung mô tả những thống khổ của chúng ta, trong khi Pascal miêu tả sự nghèo nàng của chúng ta. Và ngay sau đó, điều đã nói là, ông đưa Phật giáo ra để làm chứng, đây là vài dòng ông đã đưa vào một bài viết về văn học cổ điển Pháp. Khi ác ma vừa dũ dỗ, vừa hâm dõa muốn dành với Phật quyền thống trị thế giới, Phật đã làm ác ma bối rối từ bỏ ý đồ mình với câu Nhà ngươi đã đau khổ vì kỳ tuệ chứa? Siêu Răng nói tiếp, câu hỏi mà ác ma không thể trả lời, Phải luôn luôn được dùng để đo lường giá trị thật sự của một con người, con nghĩ thế nào về câu dẫn chứng ấy? Ác ma là hiện thân của tử ngã, vì ma quỷ không gì khác hơn là ngã chấp. Xem cái tôi có thật và biệt lập. Khi Phật ngồi xuống gốc cây bồ đề vào lúc chiều tối, sắp đạt toàn giác, ngài thề sẽ không dời chỗ khi chưa xếp tan màng vô minh. Ác ma lúc đầu muốn gieo nghi ngờ trong tâm ngài và hỏi ngươi có quyền gì mà đòi đạt giác ngỗ? Phật trả lời Cái quyền của ta dựa trên trí tuệ mà ta đã tích lũy nhiều kiếp đại đĩa này làm chứng cho ta Và lúc đó tương truyền rằng Quả đất rung chuyển rồi ác ma Cố dụ Đức Phật tương lai bằng cách đưa đến cho Ngài mấy cô gái xinh đẹp tuyệt vời của nó Tưởng trưng lòng ham muốn Để làm Ngài sao lãng thiền định Nhưng Phật đã hoàn toàn giải thoát mọi thèm muốn, và những ái nữ của ác ma biến thành những mũ già nhắn nhau. Kể đến, ác ma tìm cách kích động hận thù trong lòng Phật. Nó biến ra những hình ảnh ma quái, những đảo binh bắn tên lửa và gào thét những lời rủa xạ. Người ta bảo nếu lúc ấy, Ngài để tâm khởi lên chỉ một niệm thù ghép, thì những vũ khí đó sẽ xuyên thủng ngài, tử ngã sẽ thắng trí tuệ. Nhưng Phật chỉ có tâm từ bi, đến vũ khí biến thành những trận mưa hoa, lời rũ xả biến thành những bài hát ca tụng. Vào rãng đông khi những bảnh vụn vô minh cuối cùng rơi rụng, Đức Phật hoàn toàn thực chứng tính không của ngã và Pháp. Ngài hiểu rằng, thế giới hiện tượng biểu hiện trong quan hệ hỗ tương do duyên sinh, không có gì hiển hữu tự nổi và bất biến. Ruyên phần ba Thì điểm đáng chú ý nhất trong lời trích dẫn của siêu răng là nó nhắc nhở với phương Tây rằng trí tuệ đồng nghĩa với khổ đau, hoặc ít ra chỉ có được nhờ đau khổ và người ta đo lường giá trị có một tâm hồn ở sự chấp nhận điều này. Bà cho rằng đó là một lời nhắc nhở bổ ích cho người phương Tây vì càng ngày, Họ càng tưởng tượng con người có thể lõi trời khổ đau ngay từ đầu, và mọi sự tự nhiên thành tủ một cách vui vẻ, giờ đối thoại, thông tin liên lạc, thỏa thuận chung, và nhất là tưởng tượng chính sự giáo dục và việc học có thể thực hiện không cần nỗ lực, không đau khổ. Người ta mô tả con đường tâm linh cũng y hạt như vậy là thốn trần gian thọt tiên rất hấp dẫn. Chúng mời mọc hưởng thụ hết sức nhẹ nhàng và người ta lao vào đó cũng rất dễ dàng. Thọ tiên chúng cho ta một thỏa mãn trống tàn và nóng cạn. Nhưng lần hồi ta thấy chúng không như những hứa hẹn của chúng và cuối cùng chấm dứt bằng sự vỡ mộng ê chề. Việc tiền kiếm tâm linh thì hoàn toàn ngược lại. Thọ tiên nó khô khan, khắt khổ. Khen, Phải cố gắng khắc phục mình, Phải đương đầu với khổ đau của trí tuệ, Như Sioran nói, Hãy với những khe cách của khổ hạnh, những nếu biết kiên trì trong quá trình chuyển hóa nội tâm, Thì dần dần Ta thấy ló ra một sự minh triết, Bình an và hoan hỷ tràn ngập bản thể, Và ngược lại, Với những khoái lạc đã nói trên, Những thứ này không suy chuyển trước ngoại cảnh, Ngã ngữ nói, Trong sự tu hành thì ban đầu khó, Còn trong việc thế tục, cuối cùng mới khó. Cũng có câu rằng, Thọt Tiên chẳng có gì đến, giữa chừng, chẳng có gì ở lại, cuối cùng chẳng có gì đi. Con cũng xin thêm là, thật ra, sự chuyên chú cần có để đạt đến trí tuệ, chính thật ra cũng chẳng phải là khổ, người ta định nghĩa nó là niềm vui đúc thành, nỗ lực. ấy tiếc già. Bà thường hỏi, nếu Phật giáo nhầm lột mặt nạ sự dối trá của cái tôi và nếu cái tôi không hiển hữu thật sự, thì hành động có ích gì? Lúc đó ai sẽ trách nhiệm về những hành động của mình? Sự thật là dù ngã không có thật, nhưng mọi hành động vẫn phát sinh một hậu quả không thể tránh. Nhưng vật lý tân thời cũng vậy, lúc chúng ta lại chỉ còn lại những hạt rất thô sơ. Những khoa bất hữu, vậy đến lượt con, con có thể đặt câu hỏi này với ba, vì chúng ta chỉ tạo thành bằng những hạt trong đó không chứa dấu vết gì của cái tôi cá biệt. Thì đã ba, hành động mà làm gì, suy nghĩ, thương yêu, nói chuyện sướng khổ có ích gì, khoa đâu có khổ. Ừ, đó là một cách ly luận rất cổ kỷ, ngay ở phương Tây trong một số học thuyết triết lý. Nếu xét một học thuyết triết lý như thuyết cơ cấu tổ chức chẳng hạn thì cũng hơi giống như thế đấy. đây. Nó cũng là một phản ứng chống lại thuyết hiện sinh. Thuyết này quy mọi sự vào tự do cá nhân và sự lựa chọn của mỗi người vào trách nhiệm tối hậu của nó. Thuyết cơ cấu nói không Có người tự nó không hiển hữu, mà bị những cấu trúc tác động ngang qua nó. Họ gọi cấu trúc là cái gì thế ba? Chà, vì họ là quyết gia, nên họ định nghĩa nó tệ lắm. Nói chung, đại loại đó là những thực thể do những định luật tạo thành, hoặc bao hàm những định luật, phát sinh những nơi hành sự có tổ chức kiểu phản đấu như con đưa ra, ở PQ cũng đã đưa ra rồi. Ông nói, chúng ta do nguyên tử tạo thành và cái gọi là linh hồn, chỉ là một nhóm tế bào. Vì vậy, cần gì phải quan tâm thái qua đến những tình cảm mà ta cảm thấy như khổ đau, ham muốn, sợ hãi. Luận cứ chống lại những hiện tượng bằng cách đưa ra một hậu cảnh, một thế giới đằng sau được xem là duy nhất có thật là một cách phản đối cũ kỹ những luôn luôn câu trả lời là mặc dù vậy theo kinh nghiệm sống hiện tại con người vẫn thấy có những cảm giác những kinh nghiệm mà theo họ là thực tại cụ thể duy nhất Đó chính là điều mà Phật giáo nói, cho dù khổ đau là ảo ảnh, nó vẫn được nhận là khổ đau, vậy việc khổ là việc chánh đáng. Con không hiểu sao người ta lại phản đối rằng, nếu cái tôi hay linh hồn mà chúng tôi cho là hàng cổ ấy, chỉ là ảo ảnh, thì tại sao phải quan tâm đến hạnh phúc? Thế thì, ba sẽ giải thích cho con nha. Giả sử một ghề đã sập đổ xuống nhà con. Đè bẹp con, và là chết một số người trong gia đình. Con kêu cứu và người ta gửi đến tại chỗ một nhà để chết. Ông ấy bảo con, nói thật ông nghe nha, biên câu vừa qua rất bình thường. Ông biết chứ, quả đất quay, luôn luôn đất đai bị chuyển động. Đấy là do những thớt đất va chạm nhau. Chẳng có gì bất thường cả. Đúng như vậy, nếu ta xét trên quy mô hàng triệu năm, khoảng thời gian tối thiểu mà một nhà địa chất đứng đắn có thể khảo sát. những hai đương sự không cùng nói về một chuyện. Một mặt, nhà địa chất dẫn dưng khi nói có lý, mà khác, sự thật là người kia với nhà bị sạch và thân nhân bị đè bẹp. Vẫn đang khốn đốn xét theo tình cảm ông ta. Hai lối nhìn ấy không bác bỏ nhau được. Sự kiện, những trận bão biển cuôn trôi nhiều người. tự khoa kỹ trưởng giải thích hợp lý vẫn không giảm bớt những hiểm nguy. Và bất hạnh của người sống trong những miền thường bị bão. Chúng ta có hai thực tại. Cái này không thể bác bỏ cái kia. Cả hai cấp bậc kinh nghiệm đó Phải được giữ cạnh nhau Vì cả hai đều qua thật